Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển một chương 15 Một con dơi đen Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.x.y Rần trường sinh bước đi có một đặc điểm Đặc điểm chính là cực kỳ không có đặc điểm Đầu gối luôn cao như vậy Độ dài một bước luôn xa như vậy Ánh mắt nhìn thẳng Có thể nhìn xa Cũng có thể chú ý tới phía trước mặt. Ứng ngực. Cũng không cố ý ư cao. Nhưng tự nhiên có cảm giác mạnh mẽ khỏi khó. Tóc đen buộc rất chặt. Không còn dùng đào kế. Chẳng qua chỉ dùng khăn vải tùy ý buộc vào. Nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ. Y phục của hắn cũng rất bình thường. Giặt tới trắng mệt. Cực kỳ sạch sẽ Ngay cả trên mặt giày Cũng không có một chút vết bẩn Rất là chăm chút Theo hắn đi đường Đoạn kiếm thấp Ở bên hông khẽ lung lay Thanh kiếm kia cũng rất bình thường Mấy ngày hôm trước Hắn vẫn để đoạn kiếm Ở lại khách sạn Hôm nay là lần đầu tiên Mang theo bên mình Đoạn kiếm bình thường Đại biểu ý tứ không bình thường Sau khi cùng trung niên phụ nhân kia nói chuyện một hồi Nếu như đông ngự thần tướng phủ thật sự có ý muốn làm gì Cây đoạn kiếm này chính là sự chuẩn bị của hắn Chẳng qua là thanh đoạn kiếm này cũng giống như hắn Bình thường tầm thường Cực kỳ khó làm cho người ta chú ý Đường bảo là sương dư Lưỡng đoạn nghiệt lân trong truyền thuyết Ngay cả vinh khí bên hông những người đi đường cũng rất khó đem ra so sánh Có thể giúp hắn được gì Ở ngoài khách sạn Hắn cũng không hề bất ngờ nhìn thấy chiếc xe ngựa của đông ngự thần tướng phủ Dưới ánh mặt trời chiếu rọi Ký hiệu huyết phượng có vẻ ảm đạm trên càng xe trở nên rõ ràng rất nhiều Thậm chí phản phất như đang thiêu đốt Đầu chiến mã có huyết thốn cao quý của độc giác thú kia cao ngạo ngẫm đầu Từ trên cao nhìn xuống hắn Đi qua chiếc xe ngựa này Hắn nắm chui của đoạn kiếm Một lát sau buông ra dừng chân ở ngoài cửa xe Trầm mặt thi lễ một cái Sau đó đi về phía trước Đón ánh sáng mặt trời đi tới Rèm cửa sổ khẽ nhất lên trung niên phụ nhân nhìn thân ảnh thiếu niên trong nắng sớm, tâm tình có chút phức tạp Trần trường sinh đi về phía thành Bắc. Địa chỉ gian học viện xếp thứ hai từ dưới lên trên danh sách ở Bắc Hoa hạng Sau khi dùng thời gian rất lâu đi tới, có chút kinh ngạc phát hiện nơi đây cách hoàng cung gần đến thế. Đứng ở đầu hẻm có thể thấy rõ ràng hoàng gia kiến trúc nguy nga Thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi vị lịch sử trong cung điện Đi vào sâu trong bát hoa hạng Trong lòng hắn càng lúc càng nghi ngờ Địa phương gần hoàng cung như thế Lại thật sự có một tòa học viện sao Nhưng vì sao lại vắng lặng như thế Rốt cuộc Ở cuối hẻm hắn thấy được cửa chính của học viện. Hai bên thạch biếc bị dây leo bao phủ. Ánh mặt trời xuyên qua lương lại vô số vết loan lỗ. Không có biển tên. Chính là trong này sao? Hắn muốn hỏi người chung quanh một chút. Nhưng trong hẻm cực kỳ vắng lặng. Căn bản không náo nhiệt giống ngoài cửa thiên đạo viện hoặc trích tinh học viện. Đứng một hồi lâu cũng không có người nào đi qua Chỉ có chút viện môn cũ nát lặng yên phụng bồi hắn Địa phương yên lặng Lại gần hoàng cung Vô cùng đắt tiền như thế hiện tại lại hoang tàn như một tòa khế tước Hắn đi tới dưới thạch bức bên cạnh viện môn Đưa tay kéo ra cành lá dây leo dày đặc Rốt cục thấy được trên vách phía dưới có khắc một chữ. Đây là một chữ gốc. Chữ viết khắc sâu từng được nước sơn tiên diễn ba phủ. Sớm bị vô số mưa gió ăn mòn mà mờ nhạt. Chính là bản thân mặt ngoài thạch đức cũng đã có dấu hiệu tróc ra. Nghĩ tới tên của tòa học viện này trên danh sách. Trần Trường sinh giật mình. Mới xác thực đúng là nơi này Không khỏi sinh ra khốn hoặc. Sư phụ cho mình chọn lựa mấy tòa học viện trước Cũng là học viện nổi danh nhất Ưu tú nhất kinh đô cho tới toàn bộ đại lục. Tại sao tòa học viện này lụi bại vắng lạnh đến trình độ này chứ Nghĩ những chuyện này Tay của hắn còn nắm dây leo Lại đi kéo tiếp Cho đến khi thấy được chữ thứ hai Đó là một chữ giáo Hắn không còn kịp cảm khái nhiều hơn Theo động tác này của hắn Dây leo không người nào xử lý nhiều năm Đã rơi xuống mặt đất làm tung lên bụi mù Trần Trường sinh lui về phía sau mấy bước Để tránh bị bụi đất dây leo dính đến trên người Dây leo rơi xuống đất bội mù tiện liễm Không lâu sau Mặt thạch bích đã rất nhiều năm chưa từng thấy ánh mặt trời Rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời Trên thạch bích loan lỗ có khắc bốn chữ Quốc giáo học viện Chữ viết khắc sâu vào thạch bích đã không còn quá nhiều sắc sơn Chỉ có một lớp bụi dày tiếp lại Còn có dây leo năm ngoái lưu lại lá vô Thậm chí cạnh góc đã bị mưa gió xâm lăng có chút vỡ nát Nếu như không nhìn kỹ Thậm chí rất khó nhận ra mấy chữ này đến tột cùng là gì Kinh ngạc nhìn thạch biết Trần Trường sinh rất lâu cũng không nói gì Sinh ra cảm xúc trầm thấp Hắn một lòng vấn đạo có rất ít thời điểm tâm tình giống như bây giờ Đúng vậy hắn hiện tại rất muốn quay người rời đi học viện tan hoang như vậy, cho dù có vào được, đối với cuộc sống của mình có thể có trợ giúp gì chứ? hắn ngẫm đầu nhìn bầu trời, xác nhận còn có chút thời gian, quyết định tiến vào gian học viện tan hoang này xem một chút. nếu như không được lại đi nhà học viện cuối cùng trên danh sách tay của hắn rơi vào trên cửa, khẽ dùng sức chia nha một tiếng Đã rất nhiều năm, viện môn quốc giáo học viện mới một lần nữa mở ra Xe ngựa của đông ngự thần tướng phủ dừng ở phía ngoài bách hoa hạng đầu bạch mã kêu ngạo ngẫm đầu lên, vô cùng buồn chán Trong xe, trung niên phụ nhân cảm xúc không giống như nó Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm không giải thích được cùng nghi ngờ Lẩm bẩm tự nhủ làm sao lại tới nơi này Nàng biết rất rõ ràng Giang học viện sâu trong bách hoa hạng đã sớm điêu tàn Chỉ là thiếu niên kia tựa như rất an hiểu làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn Cũng không dám chậm trễ Ngón tay nhẹ gõ vào cửa sổ Ý bảo xe ngựa đi vào Xong đúng lúc này Một chiếc xe từ phía sau chạy nhanh tới đây Trực tiếp ngăn phía trước Bách hoa hạng rất hẹp Chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa đi tới trước Lúc này bị chiếc xe kia vô cùng không nói đạo lý chặn lại phía trước Xe ngựa của thần tướng phủ tự nhiên khó có thể đi tới Trung niên phụ nhân khẽ nhíu mày Có chút không vui Chỉ là nơi đây quá gần hoàng cung Cho nên cũng không lập tức quát mắng đối phương tránh đường Cổ xe bỗng nhiên xuất hiện rất thấp nhỏ Thậm chí lộ ra vẻ đơn sơ Vải xanh làm màn, Con vật kéo xe cũng rất thấp nhỏ Màu lông đen nhánh Tựa như một con lượt Trung niên phụ nhân đầu tiên hơi giật mình Khẽ châm biếm nghĩ tới Trong kinh đô hiện tại mà vẫn còn người dùng xe lừa, Thật sự đáng thương Trung niên phụ nhân chưa kịp tức giận Nhưng bạch mã đã không nhịn được Nó có huyết thống của độc giác thú Làm sao có thể cho phép một con lừa màu đen cản trước mặt mình Nó tức giận ngẫm đầu Liền muốn gầm lên đe dọa Mà đúng lúc này Con vật trước chiếc xe màu xanh chậm rãi quay đầu lại Nhìn nó một cái Không phải con lừa đen Đó là một con dây đen toàn thân tối tăm, Bộ lông trơn giống như tia gấm Rõ ràng không phải phàm vật Mà có thể tưởng tượng chính là ánh mắt của nó Thẳng là sâu thẳng lạnh lùng như vậy tự như thần vật trên mây Nếu như nói Bạch Mã bởi vì huyết thống của độc giác thú mà cao quý Như vậy Hắc Dương này cao quý hoàn toàn đến từ chính khí độ của nó Ở trước mặt của nó Bạch Mã hoàn toàn giống như một đứa trẻ táo bạo dễ giận Mà hắn lại là hoàng tộc trong cung điện cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần con hát dương kia quay đầu nhìn bạch mã một cái. bạch mã đang muốn nổi giận tê minh, nhìn ánh mắt hát dương lạnh lùng lạnh nhạt, trong nháy mắt an tĩnh, trong mắt dâng lên vô hạn sợ hãi, vó trước như ruộng ra, cũng không cách nào chống đỡ thân thể trầm trọng của chính mình, đầu gối khuất nghiêng, nặng nề té trên đất mặt cả người run sợ không dám đứng lên như đối với hắc dương thi lễ như thần tử trung niên phụ nhân lướt khỏi buồn xe nhìn bạch mã quỳ trên mặt đất run động không nói gì nghĩ thầm con ngựa này chính là đứa con độc nhất của tọa kỵ của thần tướng đại nhân từ trước đến giờ cao ngạo bá đạo lúc nào trở nên hèn yếu như thế Đợi nàng quay đầu nhìn về phía hát dương Mới đột nhiên nhớ tới một ít chuyện Nhìn lại cổ xe vải xanh Ánh mắt trở nên cực độ kinh hãi Nàng dùng tốc độ nhanh nhất quỳ gối xuống Hướng về phía chiếc xe vải xanh hành lễ Sắc mặt tái nhật Căn bản không dám nói lời nào Một giọng già nu từ trong chiếc xe vải xanh truyền ra Ta muốn đi vào trước Hoa bà bà có ý kiến gì hay không? Nghe thấy đạo thanh âm này Tâm tình của trung niên phụ nhân hơi yên tĩnh Thì ra không phải vị cô nương kia tới Mà là vị bà bà bên cạnh cô nương này Về phần tại sao vị bà bà kia biết mình họ hoa Ở thần tướng phủ thường xuyên cũng được gọi là bà bà Nàng căn bản không cần suy tư Bởi vì đối phương biết bất cứ chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên Trong chiếc xe vải xanh cũng là một vị bà bà Chỉ là cùng bà bà trong thần tướng phủ so sánh Vị bà bà kia tất nhiên là vị bà bà nổi danh nhất toàn bộ kinh đồ Cho dù là chú không đại nhân để cho tất cả hoàng tột Đại thần Thần tướng nghe tiếng đã sợ mất mật Hướng về phía vị bà bà này cũng muốn cố nặng nụ cười Mình có đáng là gì Bà bà nói chuyện này Nô tỳ lúc trước đã không nhận ra tâm tư có nhiều bất kính Xin bà bà thứ lỗi Trung niên phụ nhân thanh âm khẽ run nàng lúc trước không lên tiếng mắng, lúc này không khỏi cảm thấy may mắn. nhưng dù vậy, nàng cũng không dám giấu diêm tâm tư từng xuất hiện chút ít ác ý, bởi vì trong truyền thuyết, ở trước mặt con hắc dương này, bất kỳ một chút dấu diêm nào cũng là muốn chết. hơn nữa nàng rất rõ ràng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho vị bà bà kia hài lòng Nếu như không phải đông ngự thần tướng phủ cùng vị cô nương kia từ trước đến giờ thân cận Nàng lúc này cũng không dám giải thích, Chỉ biết chặt đứt cánh tay phải của mình Coi như bồi tội Vị bà bà trong chiếc xe vải xanh kia hỏi ngươi tới xem thiếu niên kia Trung niên phụ nhân không dám ngẫm đầu Chính cẩn đáp lời Lúc này mới xác nhận vị cô nương trong cung kia quả thật vẫn biết chuyện này Vị bà bà kia nói bắt đầu từ hôm nay cũng không cần xem nữa Trung niên phụ nhân có chút giật mình cúi đầu thanh âm khẽ ruông hỏi xin bà bà chỉ thị Bà bà thanh âm không có bất kỳ tâm tình nào ta làm việc cần phải giải thích với ngươi hay sao Trung niên phụ nhân tránh chạm tới mặt đất không dám nhiều lời nữa. Hắc Dương nhìn nàng một cách, xoay người lại kéo chiếc xe vải xanh đi vào sâu trong vách hoa hàng. Cho đến thật lâu sau, Trung niên phụ nhân mới dám ngẩng đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt. Bà bà trong chiếc xe vải xanh kia làm việc quả thật không cần giải thích với ai, cho dù đối phương là thần tướng phủ. Bởi vì nàng là bà bà bên cạnh mạc phủ cô nương Trong kiến trúc của học viện Mơ hồ còn có thể chứng kiến thịnh cảnh năm xưa Chẳng qua tất cả đã lụi bại Không còn nhân khí Trần trường sinh đứng ở bên hồ Nhìn cỏ dại mọc đầy dưới chân trầm mặt im lặng Sở dĩ lúc trước hắn quyết định bước vào để xem một chút Là bởi vì nhớ tới trong đạo tàng đã từng thấy miêu tả về gian quốc giáo học viện này Có thể lấy quốc giáo làm tiền tố Lịch sử của học viện này tự nhiên đã lâu đời Đã từng vô cùng cường đại Bồi dưỡng được vô số nhân vật tài giỏi Chẳng qua là Tại sao hiện tại biến thành như vậy Hồ nước nhẹ run, tĩnh lặng không tiếng động. Kiến trúc cổ kỹ, nơi đây không có một ai. Hắn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng không biết phải hỏi ai. Mà lúc này có thanh âm vang lên phía sau. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một con hắc dương. Đó là con dê toàn thân tam tối, làm cho người ta cảm giác hơi hơi thủy dị. Người bình thường ở trong hoàn cảnh hoang vu như thế. Thấy một con hắc dương như vậy Theo bản năng cũng sẽ có chút sợ hãi Ít nhất cũng sẽ né tránh Nhưng Trần Trường sinh không như vậy Hắn rất thích con hắc dương này Bởi vì Con hát dương này rất sạch sẽ tựa như hắn vậy Hắn từ bên hồ hái lấy một chút cỏ Từ trong tay áo lấy ra khăn tay lau khô sương trên cỏ đưa tới trước mặt Hắc Dương. Hắc Dương lẳng lặng nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu, lộ ra chút khốn hoặc, tự như không biết hắn muốn làm gì. Chưa từng có ai đưa cỏ cho Hắc Dương ăn. vô luận Trần Lưu Quận Vương hay là Thái Tử cũng không dám cho nó ăn cỏ. trong cung tất cả mọi người đều biết nó chỉ ăn trái cây do đích thân mẹ phủ cô nương hái xuống ăn đi không có xương sẽ không bị tiêu chảy. Trần Trường Sinh nhìn con Hắc Dương này khẽ lay động cỏ xanh trong tay thật lòng nói. Hắc Dương hiểu được ý tứ của thiếu niên này, ánh mắt khẽ biến giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Trần Trường Sinh vẫn không thể hiểu được, vẫn lay động cỏ xanh trong tay. Hắc Dương có chút phiền chán, nhưng chẳng biết tại sao, lại cảm thấy khí tức của thiếu niên này có chút làm cho mình vui mừng. Nó do dự một lát, rốt cục đi về phía trước một bước, đưa về phía trước, khẽ cúi đầu. Từ trong tay Trần Trường Sinh cúm lấy mấy cây cỏ xanh, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Dưới tàn cây cách đó không xa. Một lão phụ nhân cầm trong tay hoàng dương một trượng Chứng kiến hình ảnh này Nết nhăn trên mặt khẽ run Giống như cỏ dại bị gió thổi qua Cho dù là thời điểm thái tử năm đó bị hoàng hậu của bóp chết Nàng cũng không khiếp sợ đến vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz